thần và tiên. Thần là gì mà tiên là gì? Thế nhân thì vẫn thường là đem thần và tiên nói nhập làm một. Kỳ thật thì thần và tiên là khác nhau. Thần chính là thần còn tiên thì chính là tiên. Ở trong thế tục giới, con người cũng bái đều là tiên nhân, nhưng mà không phải là thần. Bởi vì thần thì không thể xen vào việc của tam giới nữa, mà tiên nhân thì lại khác. Tiên nhân vốn là người trong tam giới Cho nên qua lại trong thế tục giới đều là tiên nhân, mà những kỳ tích xảy ra trong thế tục giới cũng là do tiên nhân tạo thành. Tiên, cái khái niệm này là gì? Ở trong mắt của người thế tục, có thể bay thì chính là tiên. Thử nghĩ mà xem, một người bình thường có thể lăng không phi hành thì làm sao? Độ viễn thì rất là tự tin, bởi vì hắn tin tưởng rằng không một ai có thể từ trên vách núi và đi xuống. Trừ phi là trong phe đối phương có tiên nhân tồn tại Nhưng mà đỗ viễn thì vạn vạn lần không thể nghĩ ra rằng Ở trong phe từ ngạo thiên thì quả thật là Có một người có thể từ trong vách đá đi xuống Phương tử vũ vừa vặn phù hợp với cả một cái tiên như vậy Phương tử vũ nhờ bóng đêm che giấu Cực nhanh đã tiếp cận với cả doanh trại của chủ tướng Đột nhiên tâm sinh cảnh giác liền lách mình nấp vào sau gốc cây Lúc này có hai tên quan binh từ đằng xa đi lại. Một tên trong đó mở miệng than thờ. Còn mọi nhà nó bực mình thật đó. Hai người chúng ta lại bị an bài đi tuần tra. Toàn bộ công lao chỉ bị người ta cướp đoạt hết cả. Bực cả mình. Tên quan binh còn lại cũng nói. Thôi thôi, cũng hết cách rồi, biết làm sao. Dù sao thì cũng phải có người canh gác mà. Gác gác cây rẫm. Tên quan binh phía trước bất mãn mà nói. Người nghĩ mà xem, hậu phương là địa bàn của chúng ta. Người nghĩ rằng là có thể có người nào đến đấy đánh lén hay sao? Tuần tra tuần tra, ta khinh, ta nhộ. Gác hay không gác thì cũng thế cả thôi. Khiến cho lão tử muốn đi giết vài tên giải tỏa cũng không được, bực hết cả mình. Quân công chỉ địa bị người khác tranh đoạt cả rồi. Tên quan binh phía sau cười nói, thôi, đây là bệnh lạnh của tướng quân, bất mãn thì tìm cấp trên mà kể khổ. Tên quan binh đi trước thầm chửi một tiếng, rồi nói Lão tử đi tiểu đây. Nói xong liền đi đến gần cái cây, phương tử vũ đang ẩn nấp Tên quan binh đằng sau thấy vậy thì lắc đầu cười khổ, liền xoay người nhìn về phía chiến trường đằng xa Đột nhiên một tiếng chầm đục vang lên Quan binh giật mình vội vàng xoay đầu lại Chỉ thấy trước mắt mình hoa lên Cổ họng quán thì đã bị người ta bóp chặt thiêu không ra tiếng Bàn tay lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lẽo, trên mặt tên quan binh lộ ra một vẻ sợ hãi. Phương tử vũ bèn lạnh lùng nói, "Đỗ Viễn đang ở đâu?" Tên quan binh run rẩy đưa tay chỉ về phía cái lều trong góc. Phương tử vũ bèn dùng lực giật một cái, xương cổ của tên quan binh liền gãy lìa, tiếp đó thì mềm oặt ngã xuống mặt đất. Phương tử vũ bèn lấy y phục của tên quan binh đó mặc vào người, nhặt lên thanh trường đao rắc vào bên hông. Sau đó nhanh chóng biến mất ở trong bóng tối. Nơi khe núi thì đang chém giết tinh tài nhức óc. Một đám lớn binh quan dồn ở phía cửa ngoài, à, liều mạng xông vào cái khe bên trong. Đỗ Viễn đứng ở trước cửa lều, nhìn về phía cái khe núi đằng xa, ánh mắt lấp lóe bất định. Sau lưng của Đỗ Viễn đang đứng thì ba tên trung niên nam tử. Tên nào Huyệt Thái Dương cũng nhô cao, vừa nhìn liền biết là cao thủ võ lâm. Một tên trong đó đi lên mà nói. "Tướng quân." Đỗ Viễn nâng cao tay phải, ý bảo người đó không cần nói, thở dài. "Xem ra là đối phương cũng có nhân tài quân sự đó, Sớm đã đoán ra được tối nay chúng ta sẽ đánh lén. Đáng tiếc rằng là cái nhân tài này không thể chúng ta sử dụng được." Ba tên cao thủ đưa mắt nhìn nhau nhưng mà không nói lời nào. Đỗ Viễn liền ngẩng đầu, Nhìn cờ lệnh đang theo gió lay động, lại than thở. Đáng tiếc thật, trời cũng không giúp ta. Nếu như có thể thổi gió Đông Nam nửa ngày thôi, thì ta cần gì phải lãng phí nhân lực đối cứng như vậy chứ? Đô Độ Viễn đột nhiên nổi giận mà quát. Này, tên Tiểu Binh kia. Đúng rồi, chính là người. Còn không mau quay lại đây cho ta. Đợi cho tên Tiểu Binh xong nhầm vào doanh trại chủ, đến gần rồi. Đô Viễn liền quát Ngươi là người trại nào? Một chút quy củ đều không biết sao Đây là chỗ mà ngươi xông loạn vào ngay hay sao? Cấp trên của ngươi là ai? Đột nhiên ánh đao trượt lóe, Đô Viễn liền ôm chặt lấy cổ họng của mình Về mặt thì tinh hoàng nhìn tên tiểu binh ở trước mặt Ánh mắt lạnh lẽo Về mặt nơi khóe miệng vì đánh xét lại Là nó sao? Tại sao nó lại xuất hiện ở chỗ này? đây chính là cái ý niệm cuối cùng ở trong đầu của Đỗ Viễn. Sau đó thì trước mắt tối đen, Đỗ Viễn từ từ ngã xuống phía sau. Lúc này thì ba tên cao thủ phía sau lưng Đỗ Viễn thì mới kịp phản ứng trở lại, liền giống giận một tiếng, ba người đồng thời lao về phía Phương Tử Vũ sát thủ. Trên miệng thì hét lớn, có thích khách, nhanh đến bắt thích khách. Phương Tử Vũ thì nhất thời thoát ra không được, cùng với ba tên đó đánh kéo thành một đoàn. Phương tử vũ triển khai lăng hư bộ di động Giữa ba thiên cao thủ đó Tay trái thì Lưu quang trường Tay phải thỉnh thoảng bất ngờ chém ra một đao Ba tiên cao thủ tức giận kêu la oai oái Nhưng mà nhất thời không làm gì được Phương tử vũ Chỉ có thể đem nó tạm thời vây khốn Quan bình lúc này Thì càng ngày tụ tập càng đông Vây quanh nhìn bốn người đang đánh nhau đến sống chết Lại nhìn thấy đô phiến đã nằm Ở trên mặt đất máu không ngừng trào ra Từ cổ họng hắn Xem ra sống không nổi nữa rồi Ta đám thì kinh hãi không biết phải làm sao thì mới tốt. Phương Tử Vũ bèn liếc mắt nhìn bốn phía một phòng. Hiểu rằng là nếu cứ tiếp tục không thể thoát ra như vậy thì sau này đừng mong rời khỏi nơi này được nữa. Nó điên cắn răng đánh ra long thần quyết. Tiền cao thủ áo xanh trong đó sững sốt, đột nhiên hét lớn. "Không, không thể nào. Người tại sao có thể dùng?" Trong lúc hắn nói chuyện thì động tác chậm lại. Phương Tử Vũ bèn chớp lấy cơ hội đao quang ở trên tay bộc phát, một đao đâm thẳng vào trái tim tên cao thủ áo xanh đó. Tên cao thủ áo xanh mang theo vẻ không thể tin tưởng, từ từ đổ xuống. Mà hai tên cao thủ còn lại phân biệt mặc áo đen và áo trắng, nhân cơ hội này đồng thời đánh trúng thân thể Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ lảo đảo phun ra một ngụm máu tươi, tay trái Long Thần Trường Quyết, tay phải Long Thần Kiếm Quyết, dưới chân Lăng Hư bộ cùng hai tên cao thủ lại một lần nữa liều mạng đánh đấu. Ở xung quanh đám quan binh đưa mắt nhìn nhau Không có một người nào dám Xông lên tương trợ Trong đám bọn chúng chỉ đại bộ phận Đều là người phụ trách công tác bảo vệ chủ tướng doanh trải độ viễn chết rồi Bọn chúng nếu trở về thì chắc chắn là Cũng sẽ bị cấp trên xử tử Vì tội danh bảo hộ bất lực Ở giữa chân thì hai tên cao thủ Càng đánh càng thêm kinh ngạc Phương tử vũ dưới một kích hợp lực của bọn họ Đã thụ trọng thương Nhưng hiện tại lại vẫn có thể cùng hai người bọn họ khổ chiến đánh ngang tay. phải biết rằng bọn họ mặc dù không phải là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng cũng thuộc hàng cao thủ. mà quan sát người trẻ tuổi trước mắt này nhiều lắm thì cũng không vượt quá hai mươi. lấy thân thể bị trọng thương vẫn dư sức cùng hai người chơi đùa một lần nữa. điều này sao có thể không khiến cho người ta kinh sợ cho được. bất giác thì hai người suy đoán, ở trên giang hồ từ khi nào lại xuất hiện một tên tuyệt đỉnh cao thủ trẻ tuổi như vậy về phần phương tử vũ thì hắn lúc này đang nóng vội muốn thoát thân liều mạng nhận thêm một trường của tên cao thủ áo đen một đao đánh thương nặng tên cao thủ áo trắng một tiếng kêu thảm cao thủ áo trắng mặc dù lùi lại kịp thời nhưng bụng thì vẫn chịu một đao của phương tử vũ đao khí nhập thể tên áo trắng sắc mặt lập tức trắng bệch kêu lên quái dị Cái, cái gì Tiên thiên kiếm khí <cười> Tiên thiên kiếm khí sao? Tên cao thủ áo đen nghe xong thì dùng mình. Chẳng lẽ cái tên A, thiếu niên tuổi đời chưa vật quá hai mươi này đã đạt đến thiên tiên cảnh giới trong mộng của người trong võ lâm sao? Cao thủ áo đen khí thế bất giác giảm đi vài phần. Cao thủ áo trắng mắt thấy tên cao thủ áo đen chống đỡ cũng không được bao lâu nữa, liền hướng về phía đám quan binh đã vây thành vòng lớn mà quát. Có người làm ăn cách kiểu gì vậy? Còn không mau giết đó đi! Đám quan binh nhìn người nhìn ta, rồi lại nhìn ta nhìn người, nhưng mà không có một người nào dám xông lên động thủ. Đỗ độ Viễn chết rồi, bọn họ có thể giữ mạng hay không còn là vấn đề. Lại nhìn sang Phương Tử Vũ, mặc dù nó đã bị trọng thương, nhưng mà thấy nó càng chiến càng dũng mãnh, ai dám bảo đảm là bản thân mình xông lên sẽ không bị giết. Lại nhớ tới Đỗ Viễn lúc bình thường đối với cả đám quan binh giễu võ dương oai. Khi mà không có chuyện gì thì tưởng bắt đám thủ hạ mua vui Đám quan binh bất giác lần lượt cúi đầu Nhìn thấy bộ dáng của đám quan binh đó Tên cao thủ áo trắng biết rằng là đêm nay bọn họ đã thua toàn tập rồi Thua trong tay một tên thiếu niên cao thủ vô danh lại nói vào lúc này ở trong sân, Phương Tử Vũ và tên cao thủ áo đen vẫn đang đánh nhau sống chết. Nhưng người nào tinh mắt liền nhìn biết được rằng, tên cao thủ áo đen tuyệt đối không thể chống đỡ được lâu nữa. Tên cao thủ áo đen này thì hơn ở kinh nghiệm phong phú, Phương Tử Vũ thì nhất thời thì chưa thể làm gì được hắn. Phương Tử Vũ mặc dù là thân thụ trọng thương nhưng vẫn công lực tâm hậu, có thể là tạm thời đè thương thế. Hai người tiếp tục giằng co. À, tên uh, cao thủ áo đen Thủ chắc chắn ta là t... <cười> Hai người tiếp tục thế vào rằng co Tên cao thủ áo đen thì chắc chắn sẽ phải thất bại Tên cao thủ áo đen lúc này mồ hôi dễ dại dường như là đã sắp đến lúc sức cùng lực kiệt Mà phân tử vũ thì ngoại trừ sắc mặt có chút đỏ ra Thì hơi thở không có loạn Đang từng ép bước sát tên cao thủ áo đen Tên cao thủ áo đen dường như làm ra một cái quyết định hắn liền cắn răng tung ra ảo chiêu búng chân bay qua đầu đám quan binh rồi nhanh chóng bỏ chạy phân tử phổ thì không đuổi theo điều hòa lại hơi thở một lát rồi xoay người lạnh lùng nhìn tên bạch y cao thủ đang nằm ở trên mặt đất tên bạch y cao thủ dùng mình biết rằng là hôm nay bản thân không thể may mắn rời khỏi liền bất giác cười khổ mà nói các ca hảo thân thủ tuổi trẻ mà đã đạt đến cảnh giới tiên thiên chân khí Ngày sau tiền đồ không thể hạn lượng Không biết rằng các hạ có thể nói ra Tiên họ và môn khoái hay không Phương tử vũ đi đến trước mặt Của tên bạch y cao thủ Ánh mắt thì không có chút tình cảm lạnh lùng nhìn hắn Hờ hững mà nói Người chết không cần phải biết Nói xong vung một đao chém xuống Bạch y cao thủ trong nháy mắt Thì đầu thân mỗi thứ một nơi Màu nóng từ trong miệng vết chém không gần phun ra ngoài Đầu của tên bạch y cao thủ rơi ra cách đó không xa, ánh mắt không cam lòng nhìn Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ đi đến trước đầu lâu của tên bạch y cao thủ, lạnh lùng mà nói. Ta không thích loại ánh mắt này của ngươi. Sau đó nâng chân lên, dùng lực mà dẫm xuống cái đầu. Ngay lập tức thì máu nóng đỏ tươi trộn lẫn với cả não tương trăng trắng bắn ra tứ phía. Đám quan binh đang đứng nhìn bên cạnh. Có rất nhiều kẻ nhịn không được mà cúi đầu nôn thóc nôn tháo. Bọn họ đều đã xông pha chiến trường, cái dạng người chết nào mà trương từng nhìn thấy qua. Nhưng mà giống như Phương Tử Vũ thủ đoạn tàn nhẫn quả thật là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấu. Trong lòng bất giác đối với Phương Tử Vũ sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Lãnh huyết ma vương, cái tên này từ đó rất nhanh đã được lan truyền ra ngoài. Phương Tử Vũ thì sau khi đem thủ cấp của Đỗ Viễn chém xuống, Liền sách ở trong tay, xoay người nhìn đám quan binh đang vây thành vòng. Phạm là những người bị phương tử vũ nước mắt thì đều không rét mà run, đám người chủ động tách ra một con đường cho hắn. Phương tử vũ tay sách thủ cấp đỗ viễn, không ngừng gì máu chảy xuống đất, ung dung mà đi về phía trước. Ờ, tráng sĩ à? Ờ, xin đợi một chút. Phương tử vũ nghe tiếng xoay người lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên quan binh vừa nói sau lưng. Tên quan binh này tuổi khoảng 40 đã trải qua vô số trận chém giết khắp chiến trường. Hôm nay nhìn vào so với cả tuổi chân thật còn già hơn vài phần. Tên lão binh ấy thấy phương tử vũ nhìn mình thì bất giác sinh ra một loại cảm giác như bị độc xà nhìn chằm chằm. Trái tim không khỏi đạp mạnh thêm vài lần. Thu hết can đàm lão binh nói Ờ tráng sĩ này độ viện đã chết rồi đám người chúng tôi trở về Thì chắc chắn đều sẽ mất mạng. Không biết rằng có thể gia nhập trận doanh của tráng sĩ hay không Chúng tôi Phương tử vũ lạnh đùng ngắt ngang lời của lão Tùy ngươi thôi Nói xong xoay người đi thẳng Lão binh thở dài một hơi Nắm chặt lấy trưởng đao trong tay đi theo sau phương tử vũ Đám quan binh đưa mắt nhìn nhau Rồi từng người từng người chủ động xếp thành hàng ở phía sau lão binh Dưới sự chỉ đạo của lão binh Đám quan binh một đường khô lớn đấu viên đã chết, thủ cấp ở tại đây. đấu viên đã chết, thủ cấp ở tại đây. Rồi cả đám quần quận đi về phía khe núi. Tùy quân thì đang chiến đấu phía trước ngay được khẩu hiệu ở phía hậu phương. Liền xoay đầu nhìn lại, đập vào mắt là thân hình nhiễm đầy máu tươi của phương tử vũ. Ở trên tay còn sách thủ cấp của đấu viên. Sau lưng là một đám quan binh đi theo, thì bất giác và trận cước đại loạn. Cùng với cả lúc đó thì từ Ngạo Thiên và Lý Phong mang theo thôn dân từ trong khai núi đánh giết ra được, ngược lại, rồi xông thẳng vào trận doanh của địch. Phạm là những chỗ đi qua thì huyết lục tán loạn. Đám tùy quân đại loạn, không còn lòng dạ nào bà tiếp tục chiến đấu, từng tên từng tên liều mạng bỏ chạy trở về. Tình hình chiến đấu vào lúc này thì tùy quân thua to. Chiến lần này tùy quân xuất động nhân số trước sau tổng cộng là hơn 3.200 người Số người đầu hàng Ngoại trừ 300 người đã sớm đầu hàng phương tử vũ Thì còn hơn 600 người nữa Số người bị thương thì vô số Có thể sống sót trở về chỉ còn lại không đến 1.000 người Mà ở bên từ Nạo Thiên thì chết có 3 người Trọng thương 7 người Thương nhẹ 20 người Nếu so sánh với cả số liệu trên Thì những người đó không đáng kể tí gì trận chiến này khiến cho tử ngạo thiên và phương tử vũ danh chấn thiên hạ và cũng trong thời gian này thì bồ câu đưa tin bay đầy trời tin tức như là tuyết rơi che chín phủ mặt đất người ở trong thiên hạ đều biết loạn thế đã xuất hiện hai vị thiếu niên anh hùng bằng vào lực lượng của hai người chống lại tám trăm người ngoài khe núi, sau đó còn dẫn theo vài chục thôn dân không có kinh nghiệm chiến đấu đánh lui hơn ba ngàn tùy quân. đương nhiên là tin tức này truyền ra ngoài nhân gian thì sẽ không phải là như vậy. này, huynh đệ, đã làm gì thế? người có nghe tin gì không? võ lâm lại xuất hiện hai tên cao thủ tuyệt đỉnh đó. người nói là tư ngạo thiên và phương tử vũ sao? Ây trà trà trà, hóa ra là người cũng biết sao. Không sai, chính là bọn hắn. Hai người bọn họ mới gọi là anh hùng đó. bằng vào sức của hai người mà xông vào doanh trại tùy quân. Trận chiến thứ nhất đã giết chết khoảng vài ngàn tỷ quân. Sau đó tỷ quân viện quân chạy đến. Hai người lại chiến đấu một hồi. Nghe nói lần này là gần một vạn người đó. Có thể sống sót trở về, chỉ còn lại vài chục người mà thôi. À... Ta nghe thì không phải như vậy đâu. Ta nghe người ta nói rằng là từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ hai người à, cái trận chiến đấu thì đầu tiên là giết gần vạn quân tùy, còn à, trận thứ hai thì giết vài chục vạn cơ. Cái gì? Thật ư? Đương nhiên là thật rồi. Ta có mạng lưới tình báo uy tín lắm. Kinh nhờ, hoa ra bọn họ lại lợi hại như vậy. Tin tức càng truyền đi càng lúc càng bị phóng đại, và đến cuối cùng toàn bộ thiên hạ đều biết. Đương thời xuất hiện hai cái tuyệt thế cao thủ. cái đám bảy môn phái lớn, 14 môn phái nhỏ, chín núi 18 động thì toàn bộ đứng sang hết một bên. Tin tức đầy trời, mà một trận chiến này cũng trở thành một trận chiến đấu tế nhị nhất ở trong miệng đám binh gia danh tướng. Cái tên Phương Tử Vũ lén đột phá phòng tuyến lèn vào, hay là từ trên vách núi nhảy xuống. Nếu như hắn đột phá phòng tuyến, vậy vì sao không một ai hay biết? Nhưng nếu như hắn từ trên vách núi nhảy xuống, vậy thì hắn làm thế nào? Đám tướng lĩnh nhao nhao phỏng đoán rằng, mà lúc này tin tức cũng đã chuyển đến Ngọc Hư Cung rồi. Ở trên côn Lôn Sơn lập tức ồn nào một trận. Ngọc Hư Cung trưởng môn Bách Huyền chân Nhân, sau khi mà nhận được tin tức này, đã lập tức triệu tập trúng trưởng lão ở trong mật thất thảo luận. Về phần nội dung cuộc thảo luận như thế nào, chỉ đám môn đồ không cách nào biết được. Chỉ biết là khi mọi người từ trong bật thất đi ra, thì người nào vẻ mặt cũng vui vẻ lắm. Trong đó thì trưởng môn Bách Huyền và ngọc võ đường trưởng lão Bách Kiếp là vui vẻ nhất. Khi đó thì cũng có một ngoại lệ, đó là ngọc kiếm đường trưởng lão Bách Hạo. Bách Hạo thì mặt mang ý cười đi ra, nhưng vẻ cười âm hiểm. Không quá bao lâu thì trên giang hồ lại có tin tức truyền ra. Đó chính là từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ. Đã dẫn dắt đám thôn dân ngày đó cùng đám quan quân quy hàng, khai sơn lập trại. Mà địa điểm lập trại lại chính là cái khe núi, làm cho bọn họ thành danh sau một trận chiến. Hơn nữa, sau khi lập trại không quá ba ngày, thì vùng núi rừng xung quanh đó không thấy một bóng đạo tạc nào nữa. Có người cối đến điều tra, thì kết quả phát hiện ra đám đạo tặc xung quanh khe núi không phải bị tiêu diệt toàn bộ thì cũng là tập thể đầu hàng. Ở trong khoảng thời gian này trên giang hồ có một lần nữa sôi trào Có rất nhiều lục lâm hào hán mang hoài bão lần lượt đến quy thuật Đương nhiên là cũng chỉ có những người tham gia tiểu diệt đạo tạc mới biết được Tất cả đạo tạc bị giết là do Phương tử Vũ tạo nên Mà tập thể đầu hàng lại là do Tử Ngạc thiên khuyên hàng Phương tử Vũ dẫn người lên núi Không nói hai lời lập tức đại khai sát giới Đối phương cho dù muốn có lòng đầu hàng thì cũng không có cơ hội mà mở miệng lời vẫn còn chưa ra thì đầu đã lìa khỏi cổ. mà từ ngạo thiên thì là chậm rãi giày vò, khuyên hàng 3 lần vẫn không đầu hàng, từ ngạo thiên mới chém giết ở trên núi. mặc dù như vậy nhưng mà từ ngạo thiên còn cấp cho đối phương một thê sinh cơ, chỉ cần là bọn họ đến một thời điểm cuối cùng tuyên bố đầu hàng thì vẫn có thể bảo vệ được tính mạng. từ ngạo thiên và phương tự vụ cứ như vậy một lần nữa danh chấn thiên hạ, còn có không ít thế lực lắc đầu than khổ. Lại thêm một cái thế lực mới quật khởi nữa rồi Lại nói là thời gian một tháng nữa đã chưa qua Sơn trại của từ ngạo thiên thế lực đã vượt lên gần 2.800 người Thêm vào đó là bình dân bá tánh tới đây nương nhờ Nhân số nhiều vậy đã sớm đột phá tới vạn người. Từ ngạo thiên dựa trên nguyên tắc lấy tinh lọc cạn, chỉ tuyển chọn tinh Huệ còn những người còn lại thì đều giải tán quy điển. Từ ngạo thiên đặt ra một loạt hào khạch, người nào có thể thông qua loạt hào khạch này liền sẽ được nó chọn vào trong đội ngũ, do chính nó tự thân huấn luyện. Từ ngạo thiên đem chi đội ngũ này đặt tên là Tiết Huyết kỳ. Theo như đó nói thì chi đội ngũ này sẽ là chủ lực sau này Có thể gia nhập thiết huyết kỵ Điều là tinh binh trong tinh binh Đơn giản mà nói thì từ gần 3.000 người Có thể thông qua khảo hoạch chỉ có khoảng 121 người Từ đó có thể thấy được tiệc lực của chi đội này Dân chúng ở dưới sự giúp đỡ của binh sĩ Thì dựng lên vô số liều cỏ đơn giản trong khe núi Cũng chính bởi vì nhân số bạo tăng Đã khiến cho cây cối ở trong rừng giảm mạnh Điều này khiến cho Từ Ngạo Thiên và Lý Phong cực kỳ đau đầu Hiện nay thực vật và nguồn nước thì là cung cấp không đáp ứng đủ cho cầu May là trong mấy lần tấn công sơn trại trước đây Lấy được không ít thực vật và nước uống của đám đạo tặc Cho nên có thể duy trì một đoạn thời gian Chỉ có điều nhìn thực vật và nước uống số lượng giảm nhanh theo từng ngày Từ Ngạo Thiên hiểu rằng đây không phải là kế sách lâu dài Phải biết rằng hiện tại trong cấp có khoảng hơn một vạn người Thức ăn mỗi ngày chính là một con số kinh người. Lý Phong thì không chỉ một lần đến tìm gặp Từ ngạo thiên thương lượng. Nhưng mà Từ ngạo thiên thì tâm địa thiện lương. Không nhẫn tâm để cho đám dân chúng không nơi nương tựa một lần nữa rơi vào trong vòng chiến hòa. Tình trạng này cứ một mực giằng co, càng lúc càng thêm tồi tệ. Trong một tháng này thì Phương Tử Vũ không có việc gì làm. Thích một mình đứng ở trên vách núi lặng lặng nhìn về phía xa. Không một ai biết nó đang nghĩ điều gì Bởi vì Phương Tử Vũ cực ít nói chuyện Luôn chỉ một mình cô độc đứng ở đó Trong khoảng thời gian này không hề ít có những cô gái muốn đến bắt chuyện Kết quả đều là nhận được một cái hừ mũi thất vọng mà trở về Mà đợi đến khi mà những người này từ trong miệng của đám hàng binh Biết được thủ đoạn tàn khốc của Phương Tử Vũ ngày đó giết chết Bạch Y Cao thủ, Thì đều không rét mà run Theo thời gian qua đi Không còn một ai dám tới chiêu gạo ma vương lãnh huyết này nữa. Binh sĩ thấy nó thì đều nơm lớp lo sợ. Ngay cả đến nói chuyện cũng đắp bà đắp bắp. Ở trong sân trại thì từ ngoại trừ từ Ngạo Thiên và Lý Phong ra, không một ai dám nói chuyện với cả lãnh huyết ma vương. Đương nhiên là ngoại trừ một người nữa. Phương Tử Vũ đứng ở trên mỏm đá, mái tóc dài tung bay theo gió. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn về phương xa, trên mặt không chút biểu cảm. Đột nhiên Phương Tử Vũ bỗng nói: "Cô đi đi, ta không cần." Lăng Nguyệt lúc này bưng một chén cháo, đứng không xa đằng sau lưng của Phương Tử Vũ, cúi đầu mà khẽ nói: "Phương đại ca, muội thấy huynh vẫn chưa ăn gì, như vậy đối với cả thân thể không tốt đâu. Tốt xấu gì, huynh cũng phải ăn một chút, được không vậy?" Phương Tử Vũ vẫn đưa lưng về phía của Lăng Nguyệt hờ hững mà nói: "Không cần." Nhưng mà câm miệng và cút ngay vậy thì Lăng Nguyệt toàn thân run rẩy nước mắt không nhịn được mà tuôn rơi Đột nhiên một bàn tay vỗ nhẹ lên bả vai của Lăng Nguyệt Nàng quay đầu lại nhìn, thấy Từ Ngạo Thiên không biết từ khi nào đã đứng ở bên cạnh của nàng Từ Ngạo Thiên đận lấy bát cháo từ trên tay của Lăng Nguyệt, cười nói Cứ Cư giao cho huynh muội hãy trở về phòng nghỉ ngơi trước đi Lăng Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn Từ Ngạo Thiên một cái, sau đó xoay người cúi đầu rời đi. Từ Ngạo Thiên đi đến bên cạnh của Phương Tử Vũ, đem bát cháo đưa qua mà nói. Tốt xấu gì cũng phải ăn một chút đi, nếu không sẽ khiến cho người khác hoài nghi đó. Phương Tử Vũ quay đầu lại nhìn Từ Ngạo Thiên một cái, nhận lấy bát cháo uống một hơi cạn sạch. Từ Ngạo Thiên mỉm cười, lấy lại cái chén từ trong tay của Phương Tử Vũ. Mà đệ đừng có hung giữ với cả nha đầu đó như vậy. Mọi người đều nhìn ra được nàng ta rất quan tâm đến đệ đó. Phương Tử Vũ thản nhiên mà nói, "Đệ không cần sự quan tâm của cô ta." Từ Ngạo Thiên lắc đầu, trầm mà không nói. Qua hồi lâu, Phương Tử Vũ bèn nói, "Huynh gần đây vẫn không có tiến bộ nhỉ?" Từ Ngạo Thiên cười khổ, "Ai chỉ công việc nhiều quá mà, ta không có thời gian mà tu luyện. Huynh có thể sao cho thủ hạ đi làm mà?" Tự ngạo thiên thở dài, thì có một số việc bọn họ không làm được, giống như cái vấn đề thiếu thốn lương thực vậy. Huynh và Lý Phong thương lượng đã rất lâu rồi, mà vẫn chưa nghĩ ra một kế sách nào tốt cả. Phương Tử Vũ nhìn về phía xa, khẽ nói, vậy đi đánh chiếm thành trì đi. Tự ngạo thiên cười khổ, cái biện pháp này ta không phải là không nghĩ đến, nhưng chỉ dựa vào hơn hai ngàn người trong tay chúng ta mà muốn đi công thành sao. Phương Tử Vũ nói Trên đường chúng ta đến đây có một cái thành trống có phải không? Từ ngạo thiên bèn lắc đầu Ta đã sớm phái người đến đó điều tra rồi Đông Hải hiện nay lại trở về trong tay của Tử Viên Lãng Hơn nữa quân thủ thành lên tới tận 8.000 người Chúng ta căn bản là không chiếm được đâu Vậy những thành khác thì sao? Từ ngạo thiên than Trung Ly, Đan Dương và Giang Đô đều ở trong tay tùy quân Còn lăng Gia, Cao Mật đều thuộc về thế lực của Tử Viên Lãng. Đáng tiếc là quân số đóng số lượng càng nhiều. Có thể nói rằng là chúng ta bây giờ đã bị tùy quân và Tử Viên Lãng bao vây rồi. Phương Tử Vũ lại hỏi. Vậy Bạch Thành và Đại Lương thì sao? Từ Ngạo Thiên cười khổ mà nói. Càng không nghĩ đến được. Cũng ở trong tay Tử Viên Lãng. Hơn nữa nhân số càng thêm đông đó. Phương Tử Vũ nhíu mày mà nói. Thế lực của Từ Viên Lãng từ lúc nào đã trở lên lớn mạnh như vậy chứ? Từ Ngạo Thiên Bền giải thích. Hiện nay, ở một giải Tế Nam đều là thế lực của Từ Viên Lãng. Giải đất Thái Nguyên thuộc về thế lực của Lý Gia. Gia Thần Tùy Chiều, Thành Đô là vùng đất không ai quản tới. Ngân Xuyên, Tây Chữ, Lan Châu, Quý Dương, Nam Chữ, toàn bộ bị các thế lực lớn nhỏ phân cắt rồi. Phương Tử Vũ Bền lắc đầu mà nói. Không quản nhiều như vậy được. Trước mắt thì chúng ta không thể chiếm được một thành nào sao? Từ ngạo thiên bíu môi mà nói, trừ khi là có thể vòng qua được lang ra và cao mật, thẳng đến Bắc Hải và Đông Lai. Hai cái thành trì đó thì nhân số phòng thủ ngược lại không có nhiều. Chỉ có điều chúng ta mang theo một lượng lớn dân chúng như vậy, quần quận mà đi, thì không đến nơi đã bị tiêu diệt trước cả rồi. Phương Tử Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói... Vậy có biện pháp nào khiến cho đại bộ phận quân đội ở trong Đông Hải chạy ra ngoài hay không? Từ ngạo thiên bèn nhú mày. cái kế sách này thì Huynh đã nghĩ qua rồi. Nhưng mà Huynh sợ từ viên lãng sẽ phái binh từ Thằng, Bình Thành hoặc là lăng ra tới cứu viện. Tới lúc đó thì chúng ta đúng là tiến thói lưỡng Lan. Vò vò đầu, từ ngạo thiên buồn bực nói. Nhưng mà quả thật nếu không có thành trì của riêng mình, thì đám dân chúng này rất có thể sẽ lần lượt chết vì đói đó. Phương Tử Vũ hỏi Vậy để cho Đậu Kiến Đức kiềm chế từ viên Lãng thì sao? Từ Ngạo Thiên bền cười nói Đậu Kiến Đức hiện nay đang cùng với cả tỷ quân tranh đấu kịch liệt Làm gì còn thời gian đi quản việc này nữa? Phương Tử Vũ cười khẽ nói Vậy thì cứ chờ chết đi thôi Từ Ngạo Thiên bắt trước Phương Tử Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời Sau đó nói Nhưng mà nếu như là bây giờ có thể khiến cho Đông Hải xuất ra một bộ phận quân Thì huynh nắm chắc là có thể chiếm được Đông Hải trước khi mà viện quân tới. Phương tử vũ nghiêng đầu sang nhìn tử ngạo thiên hỏi Vậy nếu chúng ta mang người đi đánh chiếm Lan Gia, như vậy tử viên mãn có thể điều người từ Đông Hải chạy đến tiếp viện hay không? Tử ngạo thiên bèn lắc đầu Chúng ta chỉ có hai ngàn người thôi, không đủ để xem hắn xem trọng nữa. Dựa vào thủ quân của Lan Gia thì hoàn toàn có thể tiêu diệt được cả chúng ta. Phương tử vũ khẽ cười nói Nếu là một vạn người thì sao? Từ ngạo thiên bèn sừng suốt lập tức hét lên Không được Không thể để cho dân chúng mạo hiểm như vậy được Phương tử vũ bèn than Cà Chiến tranh là phải chết người Chỉ là nhìn xem cái chết bọn họ Có giá trị hay không mà thôi Từ ngạo thiên bèn liều mạng lắc đầu mà nói Không được đâu Phương tuyệt đối không đồng ý chuyện này Dân chúng phải đối mặt với cả quân đội chỉ đợi bị chém giết, huynh tuyệt đối không thể để bọn họ đi chịu chết được." Phương Tử Vũ nói, "Vậy đệ sẽ mang bọn họ dụ địch đi ra, còn huynh đến công thành. Chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn đoạt được Đông Hải, thì đệ sẽ lập tức mang bọn họ cùng huynh hội họp." Tưởng Ngạo Thiên cười khổ mà nói, "Như vậy thì cho dù chúng ta chiếm được Đông Hải đi nữa, thì kết quả cũng sẽ là rất thê thảm. Dân chúng càng mất đi tin tưởng đối với cả chúng ta hơn." Phương Tử Vũ chuẩn bị nói thì Lý Phong đã chạy đến nói Từ ngạo thiên hỏi Có việc gì thế Lý Phong bèn chạy đến bên cạnh hai người và nói Chúng ta nghe được tin tức Là Đông Hải đã xuất động 5.000 người Hội họp với cả 6.000 người Từ lang ra Đang chạy về phía chúng ta đó Từ ngạo thiên hai mắt sáng người hét lớn Ôi oh, như vậy trời giúp ta rồi Lại nói thì chủ tướng thành Đông Hải, Trương Động Vì đám người từ Ngạo Thiên mà đau đầu không thôi Khe núi nằm giữa quận Đông Hải và Trung Ly Nằm gần ở phía Đông Hải hơn Nhìn thấy thế lực của từ Ngạo Thiên ngày càng thêm lớn mạnh Thì Trương Động luôn cảm giác lưu lại nó Sẽ trở thành một mối họa lớn Trên thực tế, phán đoán của Trương Động là hoàn toàn chính xác Từ Ngạo Thiên vẫn một mực suy nghĩ đánh chiếm Đông Hải của hắn Trương Động đã dâng tấu trương lên từ viên lãng yêu cầu viện binh từ Lang Gia hoặc là Bảnh Thành hợp vây khe núi Từ Viên Lãng thì vẫn một mực cho rằng từ Ngạo Thiên là cái đinh trong mắt đã điền lập tức từ Lang Gia điều xuất 6.000 quân tinh dệ giao cho Trương Động Trương Động lại điều xuất thêm 5.000 tinh binh từ Đông Hải hợp với cả 6.000 quân của Lang Gia tổng cộng là vạn 1.000 quân quân quận thành một hàng tiến về phía khe núi Những nơi mà đoàn quân đi qua thì không nơi nào là không có hỗn loạn dọa cho đám dân chúng bất hạnh lũ lượt kéo về khe núi tị nạn. Điều này khiến cho từ ngạo thiên vốn dĩ đã khan hiếm thực vật lại càng thêm căng thẳng. Tiết trời thì ngày càng lạnh, hiện tại săn bắn cũng trở nên khó khăn hơn. Đại đội vận chuyển lương thực của tỷ quân thì gồm 2.500 người. Đại quân chủ lực còn chưa xuất phát, đại quân vận lương đã đi trước một bước, đem lương thảo xếp lên bờ kênh, đặt bảo vệ nghiêm ngặt lắm. Một đội binh tuần tra đi qua. Một tên trong đó đột nhiên rùng mình, đưa môi mấp máy dường như đang chửi rủa cái gì đó. tên đội trưởng đi đầu xoay người lại quát, "Trần Đình, ngươi đang làm cái gì thế?" Trần Đình thì liền lập tức bày ra thế quân nhân mà đáp, bảo đội trưởng, tôi lạnh lắm." Đội trưởng ánh mắt quét qua từng người đội viên, thấy ở trong đội có vài người đang không ngừng run rẩy, liền than thở nói, "Thôi được rồi, đi hết một vòng này, chúng ta tìm nơi nghỉ ngơi một chút." Trần Đinh liền trách miệng cười nói, Vẫn là đội trưởng của chúng ta là người tốt nhất. Đội trưởng không tức giận mà liếc mắt nhìn hắn một cái nói, Thôi, đừng có nói loạn lên ở các doanh trại khác ngay không. Trần Đinh bèn cười, tôi hiểu mà. Đi được nửa đường, Trần Đinh lại đi sát nhỏ giọng mà hỏi, À đội trưởng này, Huynh nói xem, chúng ta hơn một vạn người, Đi đánh một cái sơn trại bé tí tiệu như này. Còn mạnh nhà nó có phải là cái chuyện bé xế ra to phải không? Đội trưởng trả lời Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ từng đánh bại tướng quân độ viễn của tùy quân Cấp trên không thể không cẩn thận người phó được Trần Đinh thì không cho vậy là đúng, liền nói Không phải chỉ là giết mấy trăm tên bọn chúng thôi sao? Đội trưởng cười khổ Đó là bởi vì các ngươi mới từ biên giới điều về Có một ít thông tin không thể biết được đó Đám quan binh đằng sau nghe vậy Liền nhao nhao lên hỏi đội trưởng việc đó là như thế nào Tôi biết tôi biết Một tên quan binh nói Thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người mình Tên quan binh hài lòng nói Cái lúc đó thì Ta đang ở trong thành Đông Hải đó Tiểu mạo nói mau đi Chuyện đó là như thế nào Đúng vậy đúng vậy Tiểu mà, Người muốn chúng ta Chết suốt ruột ra Nói nhanh đi đừng có lấp lửng lấp lửng Có dám chỉ đánh nhanh đi Ngưng lại Đội trưởng liền hét lên, xếp hàng lại, vừa đi vừa nói, đừng để cho người khác nhìn thấy các ngươi lộn xộn ở chỗ này. Tiểu Mạo, ngươi nói chuyện cũng nhỏ giọng một chút thôi. Dạ biết rồi đội trưởng, Tiểu Mạo gật đầu đáp sau đó thì ép nhỏ âm thanh với cả đám quan binh xung quanh. Cái lúc đó ấy, là đỗ viễn dẫn theo 800 người truy sát đám người tưởng đạo tiên và phương tử vũ, mà bọn họ chỉ có khoảng 100 thôn dân bình thường thôi. Trong đó có khả năng chiến đấu cũng chỉ vài chục người Mọi người lần lượt cận đầu Về điểm này thì bọn họ cũng đã được nghe nói qua rồi Nhưng mà không cho là đúng Vài chục người đánh với cả vài trăm người Chỉ cần kế sách chính xác Thì cũng không hoàn toàn là không có khả năng Ngày xưa ra cát lượng Chỉ dùng một tòa thành trống Mà dọn lui được trăm vạn hùng binh của tư Mã ý Trở thành một sai thoại nổi tiếng đấy thôi Tiểu mạng lúc này mỉm cười Tiếp tục nói Nhưng mà có một điều là các ngươi không có biết Đó là tùy quân sau đó lại điều thêm khoảng hơn hai ngàn người nữa đó Mọi người miệng há hốc Việc này quả thực bọn họ chưa được nghe nói đến Bọn họ vẫn luôn liều mạng ở trên chiến trường Gần đây nhất mới được điều động vào trong quân của Đông Hải Làm gì còn người nào đang lúc liều mạng Mà còn thời gian tìm hiểu tin tức bên ngoài nữa Một tên quan binh nóng này mà hỏi Vậy sao đó như thế nào? Kể nhanh đi Tiểu mạng muốn vài nói, sau đó đương nhiên là bị diệt rồi. Cây Trần Đinh vỗ chán kêu lên quái gì nói, vài chục người diệt vài ngàn người, không phải là đang kể chuyện thần thoại đi chứ? Đội trưởng thì vẫn một mực đi ở đằng trước lắc đầu nói, đó không phải thần thoại đâu, sự thật đó, cho nên cấp trên đối với cả Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vỗ mới khẩn trương như vậy. Một tên quan binh ở sau lưng đội trưởng, thần sắc hoảng sợ, nhỏ giọng nói. Bọn họ vài chục người, mà đã có thể giết được vài ngàn người. Như vậy bọn họ đang có vài ngàn người, mà chúng ta chỉ có một vạn người. Không, không, không phải là... Đội trưởng liền xoay người lại, gõ lên đầu hắn một cái mà nói. Không được nói bệnh đó bạn Phải biết chúng ta là ai? Chúng ta chính là tinh duệ binh lính được lấy ra từ trong đống người chết. Đám tùy quân sống trong thời kỳ Thái Bình đó, không thể so sánh với cả chúng ta được. Hơn nữa cũng không thể đánh đồng trương động tướng quân của chúng ta, với cả tên Đỗ Viễn Thô Lỗ kia được. Tên quan binh xoa xoa đầu vội vàng gật đầu vâng dạ. Đội trưởng đang muốn tiếp tục nâng cao sĩ khí, thì đột nhiên, nhìn thấy ở sườn núi đối diện lửa đỏ mãnh liệt, đội trưởng sắc mặt trắng bạch hét lớn, <cười> Địch nhân, địch nhân tập kỷ... Doanh trại đại loạn, binh sĩ lũ lượt mặc áo giáp tìm vũ khí, và lúc này thì vô số mũi tên lửa phá không bắn tới. Hiện tại trời tiết hành khô, hơn nữa quân doanh được dựng bên cạnh sông, gió lại càng lớn. Cả quân doanh sớm đã chất đầy lương thảo lập tức chìm trong biển lửa. Binh sĩ chạy loạn khắp nơi. mặc dù là có người có lòng muốn dập lửa, nhưng cũng không dám tủy đem mạng sống của mình ra làm trò đùa. Lúc này tên lửa bay đầy trời, hết đợt lại đến đợt khác. Mũi tên của đối phương giống như bắn không bao giờ hết vậy. Tên tương lãnh cầm đầu khó khăn lắm mới có thể đem binh sĩ vốn tán loạn khắp nơi tụ tập trở lại. Đang định chuẩn bị phản kích, nhưng mà địch nhân ở trên sườn núi đã sớm rút lui hết. Đám binh sĩ đưa mắt nhìn nhau nhìn quân doanh và lương thảo đã bị chìm trong biển lửa. Sắc mặt của tên tướng lãnh thì càng thêm tái mét lại. Lương thảo đã bị thiêu rồi, tội của án lần này rất là nặng. Trương Động thì mang theo đại quân hành quân trên đường, lúc này đang cúi đầu suy nghĩ điều gì đó. Bạo! Một tiếng hô lớn làm choán tỉnh táo trở lại. Chỉ thấy một tên lính truyền tin phóng ngựa chạy đến. Chạy đến phía trước của Trương Động, tên lính truyền tin từ trên ngựa nhảy mạnh xuống. Có tên quan binh khác tự động đi lên giữ mã cho hắn. Tên lính truyền tin chạy điện, rất là nhanh đến trước mặt của Trương Động một gối quỷ xuống mà nói. Dạ bẩm tướng quân! Lương Thảo mất rồi! Trương Động nghe vậy giật thoát cả mình nói Thuật lại kỹ càng cho ta coi à, Trả lại đêm qua thì từ ngạo thiên phái người tập kích à, Đại đội vận chuyển lương thảo của chúng ta Nhưng mà không giao chiến Bọn chúng chỉ dùng hỏa tiễn tấn công quân ta từ xa Chạm đã Trương Động giơ tay lên nói Người nói là bọn chúng không cướp lương thảo sao Dạ đúng là như vậy Bọn chúng chỉ phóng hỏa thiêu dụ lương thảo thôi Trương Động cúi đầu im lặng Qua một lúc lâu thì hỏi Vậy thương vong thế nào? Tên lính truyền tin cúi đầu rất là thấp trả lời Dạ, quân ta chết ngay tại chỗ Hơn 150 người Còn thương nặng hơn 18 người Thương nhẹ hơn 200 người Còn đối phương thì trương động hiểu tên lính truyền tin kia là không dám nói tiếp Liền bình tĩnh mà nói Nói đi, đối phương thương vong thế nào? Tên lính truyền tin cắn răng mà đáp Dạ, đối phương không ai bị thương cả Trương Động gì dường như đã sớm đoán được, liền khoát tay cho tên lính chuyển tin lui ra. Sau đó thì hắn xoay người lại, nhìn tên trung niên, mặc trang phục nho sinh đang ngồi trên lưng ngựa ở phía sau. Ngài thấy chuyện này như thế nào? Nho sinh kia cười khẽ nói. Ta cũng đang rất kỳ quái đây. Theo lý mà nói thì bọn chúng có lẽ rất là thiếu lương, nhưng tại sao lại không cướp lương nhỉ? Trương Động trầm giọng hỏi. Vậy chẳng lẽ bọn chúng đã nhìn thấy kế hoạch của chúng ta rồi sao? Nho sinh lắc đầu thở dài Ta cũng không biết được Ta bây giờ có thể dự đoán chỉ có hai điểm mà thôi Trương Động nghi hoặc hỏi Hai điểm sao? Nho sinh tử tốn nói Một là bọn chúng không nhìn thấu kế hoạch của chúng ta Nhưng mà bọn chúng không thiếu lương Cho nên chỉ đốt đương thảo Còn hai là bọn chúng quả thật thiếu lương Nhưng nhìn thấu kế hoạch của chúng ta nên mới đốt đương thảo để ra ngoài đó. Trương Động gật đầu nói, ngài phân tích rất có lý. Nho Sinh cười nói, nhưng mà mặc kệ là một hay là hai, thì cũng có thể thấy rõ là từ Ngạ Thiên cùng với Phương Tử Vũ, hai người bọn họ đều là đối thủ khôi chơi. Trận chiến này đánh không được đâu. Trương Động nặng nề hỏi, Tiên Sinh có thể đến khuyên hàng hay không? Nho Sinh lắc đầu cười. Nếu bọn họ có thể bị khuyên hàng Vậy thì đã không phải từ ngạo thiên và phương tử vũ Danh chấn thiên hạ nữa Thúc chân vào bộ ngựa Nho sinh vượt qua trương động mà nói Nhanh đi thôi Ta thật sự là rất muốn nhìn thấy hai kẻ tuyệt đỉnh cao thủ Có thể dựa vào vài chục người đánh bại Cả ngàn quân của đô viễn Bộ dáng suốt cuộc là như thế nào đây trương động ánh mắt lấp ghé không ngừng nói Qua một lúc lâu thì mới thở dài một hơi Cùng nho sinh sóng vai mà đi